Cùng lắng nghe câu chuyện Ma khóc nhà Tác giả Hiên Viên Huyền Thể loại Tiểu thuyết Đa Mỹ chương 1 Tiểu Diệp thực sự có chút giữa khóc dở cười Lớp học của nàng có một hài tử rất thích khóc Tất cả mọi người hầu như đã quên tên của nó Đều gọi nó là Ma khóc nhà Bất quá chỉ có giáo viên là Tiểu Diệp Còn nhớ tên hắn Lâm Hoài Ba mẹ Lâm Hoài là phần tử trí thức Ba là giáo sư của Đại học Kiến trúc D Lưu học Pháp Nghe đồn ở thành phố S Có công trình đồ sộ Nhà bảo tàng Là do ông thiết kế Mẹ là giáo sư bác sĩ Tại Đại học Y Là chuyên gia Ngoại khoa Có tiếng tâm trên thế giới Ba mẹ đã như vậy Làm hoài Hẳn Rất ưu tú Sắc thật Hẳn rất đẹp trắng nộn nha gương mặt bún ra sữa Lông mi dài cong Mắt đen lấy Mũi thanh tú Đôi ngoài lúc cười rộ lên thì phi thường khả ái, không hề có điểm nào giống với thiếu niên tuổi 13 ngổ nghịch. Lúc hắn vừa đến trường này học, tất cả mọi người đều rất thích, vô luận là giáo viên hay học sinh. Thế nhưng qua hai ngày phần lớn đã phát hiện, hắn rất là thích khóc nha, cực kỳ thích khóc luôn. Tần suất rơi nước mắt hắn đạt mỗi ngày 3-4 lần, thậm chí có khi nhiều hơn. Mỗi lần khóc làm tâm can người khác như muốn nứt ra. Thế nhưng chưa có ai khuyên được hắn Hắn chỉ là không ngừng cúi đầu khóc Muốn hỏi hắn vì sao khóc Hắn không nói lời nào Chỉ là hai mắt to tròn long lanh nhìn Nước mắt trào ra khóc nất lên Khóc thật nghẹn ngào ủy khuất Tiểu dịp lần đầu tiên thấy tim muốn vỡ luôn Cẩn thận suy đoán Là do ai làm hắn thương tâm sao Bạn bè khi dễ hắn Thầy giáo la mắng hắn Hay Lâm Hoài ở nhà, ủy khuất, ba mẹ đi công tác không có thời gian chăm lo cho hắn. Hoặc là ở ngoài có người bắt nạt hắn. Dù sao, chỉ số IQ của Lâm Hoài chỉ có 78 so với người thường hay thấp một chút. Nhưng mà so với Akam, IQ của Akam là 75 thôi. Tiểu dịp hoàn toàn chưa bao giờ gặp qua ma khóc nhẹ như vậy. Bất quá bạn trong lớp đều thích Lâm Hoài. Vây quanh bên người hắn khuyên nhũ ồn ào Đến tiết học cũng không về chỗ ngồi Giáo viên chủ nhiệm cũng thử tới khuyên mấy lần Nhưng không có kết quả Chỉ nên mời ba mẹ Lâm Hoài tới trường học thôi Tiểu Diệp lần đầu tiên thấy ba mẹ Lâm Hoài Rất là lo sợ Thế nhưng phần tử tri thức cao cấp tới đâu Cũng chỉ là ba mẹ Ba mẹ Lâm Hoài Ba Lâm Hoài ném thiết kế trong tay xuống đất Mẹ lại quăng luôn hình giải phẫu Chạy vội tới trường học, ôm hài tử đang khóc Vành mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống Bọn họ không đợi Tiểu Diệp giải thích Liền cầm tay của cô giáo Xin lỗi, phải để ngài phí tâm rồi Xin lỗi, hắn cần thời gian thích ứng Ngài tha thứ cho nó nha Tiểu Diệp làm giáo viên 5 năm Dạy hài tử như vậy cũng ít nhất 3 năm kinh nghiệm Nhưng mà gặp ba mẹ nói chuyện như vậy Chính là lần đầu tiên Ba mẹ tới, Lâm Hoài thúc nước mắt từng giọt rơi xuống Đưa cho mẹ mở giúp, giấy gói kẹo đường hình con thỏ Thế nhưng ba mẹ Lâm Hoài công tác về bổn, ngay người một hồi vẫn phải rời đi Vừa đi khỏi, Lâm Hoài lập tức hòa khóc, nước mắt rơi xuống càng ngày càng nhiều Không phải có người nói, nam nhân trị thổ, nữ nhân trị thủy sao? Có như vậy, bà mẹ từ hồ cũng quen Chỉ là tất cả mọi người bắt đầu gọi hắn là ma khóc nhà Tiểu dịp hết đường xoay sở Kể lợi cùng với bạn trai Bạn trai chỉ cười bảo Con nít kiếm thông minh Mới hơn 10 tuổi đã phải đổi từ trường tới đổi trường lui Khẳng định sẽ rất khó chịu Nhưng đừng có gáp Biết đâu vài ngày nữa Lại chuyển sang trường khác thì sao Tiểu dịp hơi khó chịu Tuy rằng là lời của bạn trai mình nói ra Nhưng nàng cũng không muốn nghe vì hắn tai dùng ba chữ kém thông minh. bất quá sự tình rất nhanh có chuyển biến. Đó là ở hội trường môn kỹ năng, trường học của tiểu diệp cho những ai tử như thế này, chỉ số thông minh thấp, khả năng ngôn ngữ kém phát triển, trẻ tự kỷ, đa tính cách, quá hiếu động, dựa vào năng lực cao thấp sẽ chia thành hai lớp. Năng lực cao hơn là ban nâng cao, năng lực yếu hơn là ban cơ bản. Đương nhiên, long Hoài khẳng định là ở ban cơ bản rồi bất quá trên lớp kỹ năng cả hai bang sẽ cùng học chung một phòng lâm Hoài ngày đó chưa gì đã khóc toàn bộ các bạn nhỏ trong bang thần kinh đã căng thẳng muốn hỏi ông mai khóc nhẹ cái vì sao lại khóc nữa đây quả nhiên khi thầy giáo tắt đèn phòng học mở máy chiếu phim lâm hoại đoát đồ ngồi thua mình và khóc oà lên giáo viên dạy kỹ năng chính là một lão tiên sinh kiên trì tốt gọi người tới mở một cái đèn nho nhỏ, nhỏ. Đương nhiên là không có hiệu quả Một bên ban C cơ cơ bản nói Thầy à, Mai khóc nhẹ rất thích khóc Cứ để cho nó khóc đi Thầy à, chúng con không có khi dễ nó Diệp lão sư nói Các bé Hà, cứ học bài như bình thường đi nha Một em nhỏ nhái giọng điệu của tiểu Diệp Cực kỳ giống làm cho thầy giáo già cười ha ha Những người khác cũng bắt đầu mồm năm miệng mười, liếu riếu từ phía trên chạy xuống, phía dưới đi qua đi lại. Nam hài tử xinh đẹp bướng bỉnh nhẫn khóc, ai cũng không có biện pháp. Thầy giáo già cười khổ trở dài. Lúc này đám trẻ ban nâng cao bỗng tách ra làm hai phía nhường đường cho một nam hài tử tươi nói cao bước đến. Mấy đứa trẻ khác tự hồn sợ hắng. Vô luận ban cơ bản hay ban nâng cao, tất cả mọi người đều biết ma khóc nhà này kỳ này toai đời rồi nam sinh này xem ra rất lợi hại, phi thường bá đạo, đối với nữ sinh cũng rất hung tàn. Nữ sinh béo tròn đứng cạnh Lâm Hoài kéo hắn nói, Mai khóc nhà, nín đi, Hứa Lai tới kìa. Hứa Lai thật sự sang đây. Thầy giáo phẩy tay toàn bộ học sinh xung quanh, Lâm Hoài đều biến mất rất xa. Ê! Hứa Lai quát một tiếng, nam sinh xinh đẹp nín khóc, Hứa Lai nâng mặt hắn lên. Lâu ngoài miệng miếu máu, mắt nhìn cận kề khuôn mặt của nam sinh kia. Hai dọc nước mắt thật to rơi xuống, những tiếng khóc tạm thời không có. Thứ lại, lông mày rậm to, rất sâu, nhìn rất sống động, môi dày. Nhìn chung quả là có chút bá đạo. Đừng khóc mà. Dùng ống ta áo thô lỗ lao nước mắt cho ma khóc nhẹ đang nũng nịu Lau, lau, lau, lau. Nước mắt rơi xuống. Lau nữa này Lau, lau, lau, lau. Nói mắt lại rơi xuống Nam hài bóp dáng cao lớn Bá đạo lại rống to hơn Nó không hả Lại lao nước mắt vẫn cứ rơi Lâm Hoài khóc thúc thích nói Cần khăn tay để lao nước mắt Nếu không mắt sẽ bị đau Sẽ sinh bệnh Người làm bé hả Nữ sinh mới cần khăn tay Hiểu không Lâm Hoài từ trong túi lấy khăn tay trắng đưa cho hứa lai nó lai thật sự cầm lấy Sợ lên thật mềm nha Hắn còn khăn tay Thay Lâm Hoài lao những giọt nước mắt còn lưu lại Tiếp theo tự nhiên mà đem khăn cho vào túi của mình Ma khóc nhẹ cũng không khóc nữa Khóa kỹ năng thuận lợi kết thúc Mấy ngày tiếp theo ma khóc nhẹ cũng không còn rơi lệ nữa hết chương cho